Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Với tương tư đi vào giấc ngủ, thật là ác độc. Có thể. Lâu bộ vũ cười dạng dỡ dị thường. Em lại có tính toán gì? Làm vũ đường cầm chặt một tiền lý trí. Cùng một chỗ với cô, tuyệt đối không cần thiết phải để cao cảnh giác. Nếu không một mình không cẩn thận sẽ rơi vào cạm bẫy thoát thân không được. Cô thở dài. Người nào đó thật ngốc, em rốt cuộc phải cố gắng một chút chứ sao? Người nào đó kia lập tức mặt đỏ lên không được tự nhiên xoay mặt. Cùng nhau quay về Lam Gia đi. Cô ôn nhu cười, đáy mắt lại tràn đầy rào hoạt. Không làm không công là quy luật thứ hai của lâu bộ vũ. Cô cũng không muốn có ngoại lệ. Phụ nữ có thai tôn quý đến trang viên Lam Gia nhất thời tạo thành oanh động thật lớn. Đám đông từ bốn phương tam hướng vào tới giống như muốn tham gia lễ trao giải Oscar. Trên mặt đầu bộ vũ lộ vẻ mỉm cười rốt cuộc hiểu được nỗi khổ không thể tả của em gái. Do đâu mà có? Người nhà, nhiệt tình, thật sẽ dọa hỏng dân chúng thiện lương. Bụng năm tháng hình như hơi lớn quá. Cô giải thích, là song sinh. Sinh đôi, trường bối vừa mừng vừa sợ. Một phát pháo nổ hai lần, hai cái nhà. Bình thường ăn cơm có khỏe không, có nôn mửa hay không? Lại là một gì hai thím trường bối quan tâm hỏi? Phải chú ý dinh dưỡng nhiều, nghỉ ngơi nhiều, có cái gì cần cứ mở miệng. Nhà chúng ta còn nhiều đàn ông có thể ra sức Đối phương vỗ ngược cam đoan Công ty gần đây bê bộn nhiều việc Người ta lại lớn bụng Lâu bộ vũ giống như cô con dâu nhỏ e sợ nói Thiếu chút nữa dọa ngốc làm vũ đường bị đẩy qua bên cạnh Cô... cô lại có thể giả nhu nhược Ngày mai ta gọi người đi lầu thị hỗ trợ tổ phụ làm ra hào khí, Cam Vân nói: dù sao đám khí gió kia cũng rỗi rảnh quá lâu, vừa vặn đi hoạt động gần cốt một chút, miễn cho chưa già đã yếu. Cảm ơn, cô nở lộ lúng đồng tiền hồn nhiên như trẻ con. Bên này của chúng ta người giúp đầy đủ, còn không ngại đến ở chung, chúng ta bầu bạn cũng tốt. Có gặp được nhà đầu tri kỳ như vậy, thật muốn giữ ở bên người. Bà cố làm ra hốc mắt ướt át mà nghĩ, đứa nhỏ thật nhu thuận động lòng người. Đối với kẻ đầu gỗ lỗ mãng kia Thật sự là ủy khuất Người ta cũng nghĩ vậy Nhưng giành bất chính, bốn bất thuận Tài lập tức bảo số tiểu tử cưới Ánh mắt như giết người Bắn về phía làm vũ đường vô tội Anh thật là làm không được, được không? Vì sao người nhà tin lời nói Một bên của bộ vũ Chẳng lẽ mang thai có đặc quyền Chưa bao giờ gặp tổ phụ bọn họ Về mặt ôn hòa nói chuyện nhiều với đám tôn tử bọn họ Chỉ hai ba câu đã giống Nhưng các cụ không đáp ứng yêu cầu của con Con không thể gà được lầu bộ vũ lội ra biểu tình Lại trả trực khóc Con cũng không muốn đứa nhỏ sinh ra là con riêng nước mắt cực kỳ cổ động rơi xuống Trái tim làm vũ đường biết vậy nên vô lực Phụ nữ của anh rất biết diễn Bảo bối không khóc Chúng ta nhất định đáp ứng Con nói đi 7-8 cái tay lớn đồng thời trục lên lưng cô, thiếu chút nữa mô sát người mang phụ nữ có thai 6 tháng, nhưng vì đại cục cô nhịn, nhưng thật đau. Đứa nhỏ có thể mang họ lâu không? Hai mắt đẫm lệ đường tròng đảo qua mọi người, lão nhân ra nhìn xem trong lòng chua xót Không thành vấn đề. Tuy rằng thật sự luyến tiếc, nhưng làm cho phụ nữ có thai khóc, bọn họ càng luyến tiếc hơn. Thật vậy sao? Cô nên khóc mỉm cười. Phần một đứa cho chúng ta. Cũng không được sao Nước mắt thành chuỗi rơi xuống Lầu bộ vũ thút tha thút tít nói Chúng là anh em sinh đôi Phải nuôi chung mới được Người ta không thể để cho bọn chúng tách ra Làm vũ đường sắp bị sưng hô đầy miệng Người ta của cô biến thành điên Bộ vũ có diễn quá rồi hay không Phụ nữ có thai không thể để Rất thương cảm được không Nhưng chúng ta cũng rất muốn ôm cháu nội Lão nhân già cũng thương cảm lên Lần sau được không Dù sao con có thể sinh khí trời hơi nước Cha khuất đái mắt nghịch ngợm Cô là đứa trẻ hư hỏng Làm cho bà cố nội khóc Lần sau Con còn muốn sinh nữa sao Sinh con rất đau Hay ra cô bị người véo Sẽ không Một lần sinh hai lần quen Sinh đứa trẻ dễ dàng thoải mái giống như đi cầu Cái thai sinh đôi lần này Để cho bọn chúng mang họ lâu được không Bộ Yên cũng mang thai mà Của cô ấy nhất định sẽ họ làm thật xin lỗi thời kỳ phi thường chỉ có thể không để ý nhân tình đầu bộ vũ âm thầm xin lỗi em gái Đúng rồi chúng ta còn có một phụ nữ có thai mà thật sự là một lời bừng tình người trong mộng tốt tốt cứ quyết định như vậy tiểu quai quai, có nhất định phải sinh một đôi nữa nha làm ra tổ phụ rất muốn có cháu nội sinh đôi nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện audio.net